Bản đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộng. Truyện được phát trên website truyen.m1vn.com. Người đọc Hồng Hành. Chương 325: Đại kết cục. Tình Hồng Thừa Chí lén bán tập đoàn Hồng Thị trong nháy mắt đã truyền khắp nơi, trở thành một sự kiện lớn. Hồng Thiên Phương bị đả kích mạnh, sốc cột chịu không nổi. Bệnh nằm trên giường không dạy được Sinh thời nguyện vọng duy nhất Không còn là danh lợi tiền tài Mà hy vọng con gái có thể trở về gặp ông một lần Nhưng nguyện vọng này Tựa hồ rất khó thực hiện Phong Gia Vinh sau khi tiếp nhận tập đoàn Hồng Thị Tiến hành chỉnh đốn nhân sự Phàm là người không đáng tin Đều bị đổi đi Đem Phong Thị Đế Quốc đẩy lên một hướng cao Nhưng sau đó Ông không còn nghĩ tới đứng trên cả cao phong Mà là muốn tìm cách Bù đáp lại lòng trống trải của mình Đó chính là tình thân Hồng gia sụp đổ Đối với nhiều người mà nói Không có gì khác nhau Nhưng đối với tạ thiên ngưng mà nói Lại khác nhau rất lớn Bởi vì mỗi ngày Cảm giác cuộc sống so với trước kia Yên tĩnh hơn rất nhiều Tự hồ như không còn nguy hiểm gì Tới gần cô nữa Vậy mà hôm nay Cô lại nhận được một bức thư, khiến cho đau lòng khóc lớn hơn. Phong Khải Trạch thấy cô đau lòng như vậy, liền cầm bức thư đó lên xem một chút, phát hiện là vòng tay được đặt ở trong hộp gỗ lúc trước. Như vậy có thể thấy được, người gửi nhất định là Lâm Thư Nhu. Thiên Ngân, đừng khóc nữa, chú ý thân thể, em chỉ còn một tháng nữa là sinh rồi. Khỉ con, mẹ của em... Tạ Thiên Ngân nhào vào trong ngực Phong Khải Trạch khóc lớn, hai tay nắm chặt lấy quần áo của anh, trong tay cầm một bức thư, không muốn khóc quá nhiều, đành cắn chặt sang chịu đựng. Bất kể chuyện gì xảy ra, thì cũng đã xảy ra rồi, phải biết dũng cảm đối mặt, đừng khóc làm tổn hại tới thân thể, để anh xem bức thư kia viết cái gì. Phong Khải Trạch một tay ôm người trong ngực, một tay cầm lấy bức thư, Không muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì Tránh cho cô càng thêm đau lòng Nên muốn tự mình xem Đây là bức thư Được Lâm Thư Nhu viết từ 3 tháng trước Chính xác mà nói phải là di thư Nội dung bức thư Rất ngắn gọn Không hề viết gì nhiều Chỉ có mấy hàng chữ ngắn ngủng Trong thư viết rằng Thiên ngưng Khi con nhìn thấy thư này Mẹ đã đi đến gặp mặt cha con rồi Xin ông tha thứ tội Đời này mẹ đã gây ra rất nhiều lỗi lầm nợ con quá nhiều lại còn nợ cha con nhiều hơn cho nên trong thời gian cuối cùng này mẹ không muốn để cho con chịu đựng cảnh sinh ly tử biệt tha thứ cho mẹ vì đã lặng lẽ chết ở phương xa con hiện tại đã có được hạnh phúc rồi mẹ cũng không còn gì để tiếc nuối hy vọng con có thể trông coi vòng ngọc cho thật tốt nội dung trong thư bây giờ viết quá ít không hề nhiều lời Nhưng những dòng chữ viết lại mang theo cảm giác đau buồn của ly biệt Phong Khải Trạch đã biết được nguyên do Thì ra nguyên do từ lúc đầu Lâm Thư Nhu cố ý muốn rời khỏi là vì thế Thật là một người phụ nữ mạng khổ Khỉ con, tại sao mẹ em có thể như vậy chứ 16 năm trước bỏ đi không nói điều gì 16 năm sau vẫn là một dạng đó Sau khi chết chỉ để lại một bức thư Hơn nữa còn là 3 tháng trước Tại sao bà có thể như vậy hả? Tạ Thiên Ngân ngại ngào nói Hận 16 năm Lại vào giờ khác này Hóa thành bi thương không ngừng Cô hận mẹ Nhưng cô lại không muốn mất mẹ Trước kia bất kể hận thế nào Cô biết mẹ sống rất khỏe mạnh Nhưng bây giờ đã không còn Thật là đã không còn rồi Ngay cả mẹ chết ở nơi nào Cô cũng không biết nữa Mẹ chẳng qua không muốn em quá đau lòng Em đừng cô phụ nỗi khổ tâm của mẹ, đừng khóc nữa, bằng không con mình cũng sẽ khóc theo đó. Phong Khải Trạch ôm Nhu khuyên cô, lúc này đã gọi Lâm Thư Nhu là mẹ. Người đã chết, cần gì sao đo chuyện khi bà còn sống để làm gì chứ? Cái gì khổ tâm, em một chút cũng không thích bà làm như vậy, bà cứ luôn đứng trên lập trường của mình, nghĩ cho người khác, chưa bao giờ đứng trên lập trường của em mà nghĩ, mỗi người đều không thích chuyện sinh ly tử biệt. Nhưng ai không muốn lúc cuối đời Được sống bên cạnh người thân chứ Bà tước bạc 16 năm tình thương của mẹ Bây giờ còn đem quyền Làm người thân của em tước đoạt đi Bà sao có thể như vậy hả Mỗi người mẹ đều không hy vọng Con mình phải đau khổ Em cũng sắp làm mẹ rồi Mới có thể hiểu nỗi khổ tâm của mẹ Phải không Em Tạ Thiên Ngân lập tức ngừng khóc thuốc thích cúi đầu nhìn cái bụng tròn va của mình Lấy tay vuốt ve, suy nghĩ sinh mệnh sắp chào đời trong bụng mình, dần dần đã hiểu nỗi khổ tâm của mẹ mình. Mỗi người mẹ đều có cách yêu thương con của riêng mình, mặc dù cô không thích cách làm của mẹ, nhưng không thể phủ nhận, mẹ vẫn rất yêu cô. Sẽ biến thành người mẹ ngốc đó, em đừng khóc nữa, cho dù em không vì nghĩ cho mình, cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng. Mang thai đã gần 9 tháng rồi, căn bản đứa bé đã thành hình. Em vui buồn tức giận, đều cũng sẽ ảnh hưởng tới nó, em nhẫn tâm sao? Phong Khải Trạch một tay ôm cô, một tay vuốt bụng cô, tận lực nói một ít câu, để cô không đau buồn nữa. Lúc đầu mẹ qua đời, anh cũng đau khổ như vậy. Khi đó, anh đột nhiên cảm thấy mình sống trên đời này chẳng có chút ý nghĩa nào. Nếu như không phải vì quyển nhật ký nhỏ này khiến trong lòng anh nhan nhóm lên ngọn lửa, bằng không... Bây giờ đã không còn là phong khải trạch nữa. Từ đó anh đã hiểu ra một chuyện, vĩnh viễn không phải luôn nhìn thấy tuyệt vọng, bởi vì thường thường thì hy vọng sẽ xuất hiện ở cuối con đường tuyệt vọng. Bảo Bảo thật xin lỗi, là mẹ không tốt rồi, mẹ không nghĩ tới con. Tạ Thiên Ngưng nói xin lỗi với cái bụng của mình, đã không còn như lúc nãy khóc thương tâm thế nữa. Cố gắng đối mặt với đau khổ thực tế, Thấy cô đã không còn thương tâm, anh cũng thở phào nhẹ nhõm, vì để tâm tình cô có thể tốt hơn một chút, vuốt bụng của cô rồi nói, Bảo Bảo, con xem đi, mẹ con đã chịu khổ vì con lắm đó, sau khi ra đời, con phải ngoan ngoãn, bằng không, cha sẽ đánh vào mông con đó, biết không? Anh lại muốn đánh vào mông con em hả? Em không cho phép đâu. Cô lấy tay che chở bụng của mình, còn muốn đẩy tay anh ra. Làm bộ như đang bảo vệ đứa con vậy Con là cần phải dạy Như vậy mới không hư Dạy con bằng phương thức bạo lực Chẳng lẽ có thể khiến cho con ngoan được sao Này Khỉ con Sau này không cho phép anh động một chút Là đánh con đó nha Được rồi Bây giờ em là lớn nhất Em nói sao là nghe vậy Phong Khải Trạch cố ý giả bộ Như đứa trẻ không ngừng vân dạ Nhưng tạ thiên ngưng lại không cảm thấy mình bị treo chọc Nhìn chằm chằm anh Nghiêm túc nói Em đang nói nghiêm túc với anh đó Mặc dù bị nhìn chằm chằm Anh vẫn giả vờ bộ dáng bất bình của hai tử Nghiêm túc nói Được được được Nghiêm túc Cô vợ ngốc này Nghĩ nhiều như vậy làm gì Mẹ chằm cha dậy mới ra con ngoan Có biết không Con là không phải cứ chiều chuộng Bằng không sẽ chịu hư nó Em đừng có giống như ninh nghiêng Đừng dạy con từ nhỏ Cái ý niệm tiền bạc là trên hết Hai mắt cô trừng lớn hơn Thở phì phò chất vấn Em giống hạng người như vậy sao Em không phải người như vậy Anh chỉ nhắc nhở em mà thôi Được rồi được rồi Đừng dùng sức trừng ra như vậy nữa Em trừng nữa Da anh sắp bị rớt ra luôn rồi Anh dùng tay đem mắt cô che lại Cùng đùi giỡn với cô Coi như anh không đề cập tới Em cũng biết làm sao để làm người mẹ tốt Nói đến mẹ Em lại nhớ đến một chuyện Chuyện gì? Khỉ con Gần đây cha thật sức quan tâm tới chúng ta Ngày hôm qua ông còn gọi điện thoại tới Hỏi em có khỏe không? Còn hỏi em có thiếu cái gì không? Em thật sự cảm thấy Cha đối với chúng ta thật sự rất tốt đó Vừa nói đến Phong Gia Vinh Mặt Phong Khải Trạch lại trầm xuống Không vui nói Vậy thì sao chứ? Thái độ Phong Gia Vinh thay đổi Cái này anh không sao biết được Chẳng qua trong lòng nhất thời Vẫn không thể nào tiếp nhận được người cha Mang trong mình tội ác tay trời Hay là anh cần phải có nhiều thời gian hơn Thậm chí phải mất cả đời Mới có thể tha thứ cho người cha này Tạ Thiên Ngân biết anh không muốn nhắc tới Phong Gia Vinh Nhưng có một số việc lại không thể không nói Khỉ con Cha bây giờ đối với chúng ta càng ngày càng tốt Mẹ đối với chúng ta cũng tốt Lỡ như có một ngày Chuyện này không thể dối gạt được nữa Em thật sự không biết Sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa Thấy cô lại rầu rỉ vì chuyện khác Anh buồn lòng khiển trách cô Em lại đang muốn nghĩ sang chuyện gì Anh không cho phép em nghĩ tới nữa Em cũng đâu muốn nghĩ Nhưng chỉ là không thể kiềm chế Nên luôn nghĩ tới chuyện này Chuyện này vẫn cần phải mau kết thúc Em hy vọng anh có thể mở ra cái kết Càng không hy vọng mẹ biết được chân tướng Để tránh mọi chuyện trở nên rắc rối hơn Khỉ con Lỡ như mẹ biết cha của mẹ chết Là do cha làm ra Anh nghĩ mẹ sẽ có phản ứng như thế nào Có thể là Phong Khải Trạch vừa định trả lời Đột nhiên phát hiện đối phương Dung đứng ở cửa Lòng đầy kinh ngạc Bất quá không biểu hiện ra ngoài mà che đậy ở trong lòng. "Khỉ con, anh sao vậy?" Tạ Thi cảm thấy anh hơi khác thường, ngẩng đầu lên, phát hiện đối Phương Dung đang ở cửa, vội vã đứng lên, buồn bã nhìn bà, run rẩy hô lên một tiếng, "Mẹ." Đối Phương Dung cầm trong tay tô canh mới vừa chưng, vốn muốn đưa đến, ai ngờ đứng ở bên ngoài, nghe một câu mà bà không muốn nghe thấy, lại không thể không nghe, hoảng sợ. Khiến hai tay buông lỏng, chén trong tay rơi xuống, vỡ tan trên mặt đất. Chuyện được phát trên website vn.com Nghe được thanh âm của đồ vật vỡ vụng, tạ thiên ngân hơi sợ, lại còn lo lắng hơn. Đi tới, nắm lấy tay đối phương dung, cùng bà giải thích. Mẹ, con... Vừa rồi con chỉ ăn nói bậy bạ thôi, vạn lần mẹ đừng coi đó là thật nha. Đối phương Dung không dám dùng sức hất tay cô ra Chỉ có thể khẽ kéo ra Mắt đỏ ẩn Phím lệ Đau lòng hỏi Thiên ngưng Con đừng gạt mẹ nữa Nói cho mẹ biết sự thật đi Con Con cũng không biết rõ sự thật Nếu như con không biết Tại sao lại nói câu vừa rồi hả Con tại Thiên ngưng không phản bác được Đành chuyển ánh mắt sang phong khải trạch Nhờ anh nói giúp Chuyện này Cô quả thật không biết rõ Chỉ biết cái chết của cha đối phương Dung cùng với Phong Gia Vinh có quan hệ với nhau. Còn lại cái gì cũng không biết, nên biết nói với bà thế nào đây. Phong Khải Trạch cũng bước tới, đứng trước mặt đối phương Dung, nghiêm túc trả lời bà. Thật sự chúng con không biết rõ mọi chuyện lắm, chỉ biết cha của mẹ chết có liên quan tới Phong Gia Vinh. Nếu như mẹ muốn biết mọi chuyện, cứ đi hỏi Phong Gia Vinh. Cho dù các con không biết chuyện, Nhưng sớm đã biết cái chết của cha mẹ Có liên quan tới phong gia vinh Phải không Đối phương dung có chút tức giận Ai oán nhìn tạ thiên ngưng Muốn trách móc cô Thế nhưng lại không thể Nhất là khi nhìn thấy cái bụng bự của cô Nghĩ tới thời gian mấy ngày qua Mình đã cố gắng chăm sóc cho người này Lại nghĩ tới đứa cháu mà mình trông chờ Khiến bà không thể giận nổi Tại sao bọn họ biết chuyện Lại không nói cho bà biết chứ Mẹ Đúng là chuyện này chúng con giấu mẹ quả thật là sai Nhưng mà con sợ mẹ sau khi biết được Sẽ không chịu đựng nổi Thậm chí là sẽ rời bỏ chúng con mà đi Con không muốn mẹ rời đi Cho nên mới không nói cho mẹ biết Tạ Thi Ngân nắm lấy tay Đối Phương Dung Hy vọng có thể dùng chân tình Hóa giải lòng thù hận của bà Đối Phương Dung lại rút tay về Trong khoảng thời gian ngắn Không cách nào đưa ra quyết định được Không biết mình nên làm gì bây giờ Chỉ có thể buồn bạ khóc thuốc thích Nếu như cha con bị chồng con hại chết Mà người thân của con lại che giấu Con sẽ cảm thấy như thế nào hả Mẹ Thật xin lỗi con, con không phải cố ý muốn giấu mẹ đâu Chẳng qua là Chẳng qua cái gì chứ Chẳng qua con không muốn mẹ phải đau lòng Cuộc đời của mẹ sẽ không còn niềm vui Khi cứ nghĩ về chuyện đó Con không muốn mẹ phải chịu bất kỳ đả kích nào nữa Có chứ, đời mẹ có niềm vui để nghĩ lại Đó là khoảng thời gian trước khi mẹ chưa lấy cha con làm chồng Đó là những ngày tháng mẹ thấy vui nhất Cha của mẹ rất thương mẹ Bất kể mẹ muốn cái gì, ông cũng cho mẹ Bất kể mẹ phạm bao nhiêu lỗi lầm Ông cũng sẽ không mắng mẹ Còn dịu dàng khuyên dạy mẹ Trên thế gian này, cha là người mà mẹ kính yêu nhất Mẹ vốn cứ tưởng ông ấy bị bệnh mà chết Bây giờ nghĩ lại chuyện năm đó Lúc này mới cảm thấy kỳ quái Năm đó cha trúng gió nằm ở trong bệnh viện Thầy thuốc nói không có vấn đề gì Sinh mạng cũng không có nguy hiểm Nhưng vạn lần bà không ngờ tới Sau hơn một tháng Cha lại đột nhiên bệnh mà chết Lúc ấy bà thật sự cho rằng Cha là vì bệnh mà chết đi Bây giờ nghĩ kỹ lại một chút Mới phát giác ra Mọi chuyện không phải như vậy Rõ ràng cha đang nằm viện yên ổn vì sao lại đột nhiên chết đi chứ. Đối phương Dung càng nghĩ, càng cảm thấy tức giận, vì vậy định đi tìm Phong Gia Vinh để hỏi cho rõ. Mẹ muốn đi tìm Phong Gia Vinh. Vừa nói xong, lập tức chạy xuống lầu dưới. Mẹ, tạ Thiên Ngân muốn cùng đi với mẹ ra ngoài. Phong Khải Trạch lo cô té xuống, vội vàng kéo cô lại. Thiên Ngân, để bà ấy đi đi, chúng ta cái gì cũng không biết. Trả lời không được vấn đề của bà ấy đâu Chỉ bằng để bà ấy đi tìm Phong Gia Vinh Hỏi cho rõ mọi chuyện Chỉ có đối mặt với vấn đề Người ta mới có thể giải quyết tất cả Khỉ con Em lo rằng bọn họ sẽ gây ra xung đột lớn Chỉ bằng chúng ta cùng đi một chuyến tới Phong Gia đi Này Anh đem tầm mắt chuyển lên bụng to của cô Do dự không lập tức đồng ý Cô biết anh muốn nói cái gì Vì vậy liền nhìn bụng cô, bày tỏ mình không sao. Yên tâm đi, em đã giữ tính xong ngày sinh thì còn đến một tháng lận, không có gì đáng ngại đâu. vả lại vẫn còn có anh bên cạnh em mà, không phải sao? Anh không thể đáp trả lại cô, đành phải đáp ứng. Được rồi. Thật ra bọn họ cũng nên đi theo nhìn xem một chút, tránh đối Phương Dung chỉ vì oán hận quá độ mà động tay động chân. Còn Phong Gia Vinh vì muốn tự vệ mà đánh lại. Có khi hai người sẽ thật sự đánh nhau, hậu quả quả thật rất khó lường trước được. Đối phương Dung chạy thẳng xuống lầu, thấy Tiếm Chu cũng không thèm để ý, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Xong, khi bà đi tới trước cổng, lại nhìn thấy Phong Gia Vinh đang đứng ở bên ngoài, chuẩn bị nhấn chuông cửa. Vì thế hai mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chăm chăm vào ông, không thèm mở cửa. Phong Gia Vinh đứng ở ngoài cổng, Đặt tay trên chuông cửa, còn chưa đè xuống, liền thấy đối phương Dung tới, định không nhấn chuông cửa nữa, mà gọi bà tới mở cửa. Đã tới, vậy thì giúp tôi mở cửa đi. Phong Gia Vinh Đối phương Dung không mở cửa, nghiến răng hô to tên của ông, ánh mắt càng ngày càng sát nhọn, giống như muốn phát điên lên. Sao thế, bộ tôi vừa đắc tội với bà sao? Phong Gia Vinh cảm giác được bà đang tức giận nhưng lại không hề sợ khinh thường nói kể từ sau khi bà rời khỏi Phong Gia tới nơi này ở tôi cũng chưa có tìm bà gây ra bất kỳ rắc rối nào nhất là khoảng thời gian gần đây tôi cũng không còn gây phiền phức cho Khải Trạch và Thiên Ngân bà không nên cứ giận tôi mãi thế tôi hôm nay chẳng qua chỉ tới thăm Thiên Ngân thuận tiện đem chút đồ cho cháu chắc của tôi chứ không có ác ý gì Phong Gia Vinh ông là đồ lòng lan dạ sói Tôi biết ông rất độc ác nhẫn tâm, nhưng vạn lần lại không nghĩ tới, ông vì đạt mục đích, cư nhiên có thể ra tay độc ác đến vậy. Đối phương Dung, hôm nay bà đã uống lộn thuốc gì rồi, tôi không có đắc tội với bà, sao bà lại châm ngòi nổ lên người tôi chứ? Chuyện ông đã làm, chính ông phải rõ ràng. Mấy tháng nay, tôi không hề làm gì các người, bà phải biết rõ chứ. Vậy ông hãy nói cho tôi biết đi, cha tôi vì sao lại chết chứ? Bà Phong Gia Vinh bây giờ mới hiểu được đối phương Dung tức giận vì cái gì. Nhưng ông đã cố che giấu tất cả. Vì sao bà lại biết chuyện này? Chẳng lẽ Thiên Ngân và Khải Trạch đã nói cho bà biết sao? Nếu như Thiên Ngân và Khải Trạch nói, tại sao lúc trước bọn chúng không nói ra mà đợi tới bây giờ mới nói chứ? Lúc này, tạ Thiên Ngân và Phong Khải Trạch vừa đi ra, không ngờ tới sẽ nhìn thấy Phong Gia Vinh. Càng không ngờ đối phương Dung lại chạm mặt ông. Dường như cả hai người đang cãi nhau, nếu như không phải cách nhau cánh cửa, có thể đã đánh nhau rồi. Cả thiên ngưng đi tới bên cạnh đối phương Dung, hơi kéo cánh tay của cô, khuyên cô. Mẹ, có chuyện gì thì từ từ hãy nói, đừng có quá tức giận mà. Từ từ nói, bây giờ còn có thể từ từ nói sao? Ông ta là kẻ thù giết cha của mẹ. Nhưng ông ấy cũng là chồng của mẹ mà. Chồng hả? Ông ấy là chồng của mẹ sao? Từ lúc kết hôn đến bây giờ, ông ta có lúc nào đã làm tròn trách nhiệm của người chồng chưa? Ở trong lòng của ông ấy, ngoại trừ tiền bạc cùng quyền thế thì chẳng còn gì khác nữa. Mẹ! Con đừng nói nữa, bây giờ mẹ phải hỏi ông ta cho rõ ràng mọi chuyện. Đối phương Dung kéo tay cô lại, con nhắc nhở. khi ngưng con đừng có đến gần mẹ. Chút nữa nếu như mẹ lỡ nổi giận Mẹ không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu Mẹ Thiên Ngân tới đây đi Phong Khải Trạch kéo thạ Thiên Ngân lại Không để cho cô đến quá gần Sau đó nhìn Phong Gia Vinh Đang đứng ở ngoài cửa Quyết định mở cửa cho ông đi vào Đối phương Dung không có ngăn cản Để cho Khải Trạch đi mở cửa Khi Phong Gia Vinh vừa đi vào Lập tức nghiêm nghị chất vấn Ông nói đi Vì sao lại hại chết cha tôi? Chẳng lẽ chỉ vì tài sản của chúng tôi sao? Phong Gia Vinh nặng nề thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, Thật ra, tôi cũng không muốn thế. Cái gì gọi là không muốn thế hả? Ông quả là độc ác, ngay cả mẹ của Khải Trạch, ông cũng có thể bức tử, ông còn gì mà không dám làm chứ. Lúc đầu tôi cưới bà, quả là vì tài sản, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ hại chết ba, đây chẳng qua là do vô tình hết lần này tới lần khác lại bị Hồng Thiên Phương bắt gặp còn bị ghi hình lại một câu vô tình thì có thể phủ sạch sẽ sao sốt cuộc là vì cái gì mà ông lấy mạng cha tôi chứ đối mặt với lời chất vấn của đối phương Dung Phong Gia Vinh hồi tưởng là chuyện năm đó thở dài nói lúc đó tôi chỉ nghĩ tới danh lợi và quyền thế vì để có được tài sản khổng lồ kia đã tìm đủ mọi cách để kết hôn với bà muốn cưới cho được bà Nhất định phải vượt trước cha bà kìa. Vì để ông ta thích, tôi luôn thường tới thăm ông, sau đó mới biết ông bị trúng gió, bất tỉnh nhân sự. Vì muốn thành công, tôi luôn thường đi bệnh viện thăm ông ấy. Có một lần, bà không có ở đó, y tá cùng bác sĩ cũng không có. Tự tôi đi vào trong phòng bệnh, không cẩn thận, làm đầu ống dưỡng khí rớt ra. Trong lúc bối rối, tôi làm theo những ấn tượng ban đầu nhìn thấy. Mà cấm trở về Tôi tưởng đã làm đúng rồi Ai ngờ lại làm sai Chờ khi phát hiện ra Thì đã quá muộn Mà tôi đã cố cấm lại Trong tình cảnh này Đúng lúc Hồng Thiên Phương nhìn thấy Còn quay phim lại Cho nên mới có chuyện về sau này Lão ta quay lại Lúc tôi cắm ống dẫn Giống như cố ý muốn mưu hại nhân mạng Cho nên Cho nên ông chột dạ và sợ hãi Lựa chọn giấu giếm chân tướng sự thật, cùng tôi kết hôn, có đúng không? Không sai. Phong Gia Vinh, vì sao ông lại tàn nhẫn như vậy? Ông hại chết cha tôi, lại còn gạt tôi kết hôn với ông. Vậy mà cho đến tận bây giờ, ông lại không hề đối xử với tôi, giống như là một người vợ của ông vậy. Ông thật quá nhẫn tâm mà. Cho dù biết chân tướng, mọi chuyện chỉ là vô tình, nhưng đối phương Dung vẫn rất giận xong lên muốn đánh Phong Gia Vinh. Vệ sĩ bên cạnh Phong Gia Vinh lập tức tiến lên cản bà lại, không để cho bà làm bậy. Tạ Thiên Ngân thấy tình cảnh như vậy, lo rằng bọn họ sẽ đánh nhau, đành phải mở miệng khuyên can. Cha, mẹ, bất kể là ân oán gì, cũng đừng dùng bạo lực giải quyết có được không? Phong Khải Trạch kéo cô lại không cho cô đi qua. Em ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ này cho anh lỡ như bọn họ thật sự đánh nhau sẽ rất nguy hiểm cho em đó em biết em sẽ cẩn thận mà đối phương dùng không để tâm tới tạ thiên ngưng tức giận nhìn phong gia vinh mắt ngầm ngập nước chất vấn ông ông hạ chết cha tôi thế nhưng những năm gần đây ông không thấy ân hận sao quả thật ông có chút đau khổ vậy tại sao đối xử nhẫn tâm với tôi như vậy chứ vợ chồng mấy chục năm Nếu nói bà không có chút tình nào với ông, chính là nói dối. Nhưng nghĩ tới việc ông ta đối xử với bà lạnh lùng vô tình, làm cho lòng bà cảm thấy đau nhói. Phong Gia Vinh không muốn trốn tránh chuyện này, trực tiếp đối mặt, cứng rắn trả lời. Nếu là lúc trước, đáp án của tôi sẽ là mặc kệ. Nhưng tôi bây giờ, đáp án chính là xin lỗi. Tôi cho tới bây giờ chưa từng nhận sai với người khác càng chưa từng nói lời xin lỗi với người khác. Nhưng giờ đây, tôi đồng ý thừa nhận sai lầm của mình, đồng ý nói xin lỗi, nhất là đối với bà. Tại sao hả? Mặc dù từ nhỏ, Khải Trạch không chịu nhận tôi là cha, còn lén chống đối lại tôi, mà tôi cũng không chịu chấp nhận mình thua, cho nên phải bằng mọi cách, cưỡng ép nói làm theo mình. Vì vậy, cho con chúng tôi cứ luôn phải dằn co với nhau. Nhưng kể từ khi thiên ngân xuất hiện, chuyện cha con chúng tôi đối đầu, từ trong bí mật, dần dần lộ ra ngoài, đấu tới đấu lui, tôi đã thua rồi, hoàn toàn thất bại. Trong khoảng thời gian thất bại thảm hại, cảm giác chung quanh ngày ngày của tôi chính là cô độc và lạnh lẽo. Mỗi đêm vào lúc ngủ, tôi lại cảm thấy đau lòng, bất luận dù tôi có tiền bạc nhiều đến đâu, cũng không thể làm nó biến mất có lẽ là lớn tuổi, không còn bồng bột như lúc trẻ nữa, mà sinh ra mong muốn có nhiều tình cảm hơn. Cho nên dần dần mong muốn mình có người thân bên cạnh, một gia đình hạnh phúc. Tôi không hy vọng sau khi bước vào quan tài, không có một ai rơi nước mắt cho tôi. Phong Gia Vinh, ông cho rằng những lời nói cảm động này có thể che giấu lỗi lầm của ông sao? Đối phương Dung không lập tức cảm động, Nghĩ tới cái chết của cha mình Trong lòng liền tràn đầy oán hận Nhưng khi đối mặt với người chồng Đã chung sống mấy chục năm nay Cảm giác thù hận này Khiến người ta cảm thấy rất khó chịu Mặc dù mấy chục năm nay phòng Gia Vinh luôn lạnh nhạt với bà Nhưng lại không để bà chịu nhiều ủy khuất Bà muốn làm gì Ông cũng không trách cứ một câu Mà ông ở bên ngoài Cũng không hề sai hay có lỗi với bà Vợ chồng như vậy thật làm bà không thể nào hiểu được. Tôi nói những lời này không phải vì muốn che giấu lỗi lầm của mình, chỉ muốn nói ra suy nghĩ hiện giờ của mình thôi. Hơn nữa, cả đời này, tôi luôn vì đeo đuổi theo tiền tài mà không ngừng làm tổn thương tới người thân bên cạnh. Cho nên hy vọng, nửa đời sau của mình có thể bù đắp lại một chút. Bù đắp sao? Ông làm thế nào để bù đắp cho tôi đây? Vậy bà muốn thế nào? Nếu như bà muốn lấy mạng của tôi, vậy thì rất xin lỗi. Cái này tôi không cho được, bởi vì tôi còn muốn giữ cái mạng già này để bồng cháu của tôi. Ông! Tạ Thiên Ngân lắng nghe những lời Phong Gia Vinh nói, làm cho cảm động. Không ngờ một người luôn xem tiền như mạng sống lại có thể biến đổi thành như vậy. Đây xem ra đã là chuyện rất quý rồi. Cho nên liền cầu xin đối Phương Dung Mẹ, những chuyện lúc trước chỉ là do cha vô tình Mà nó đã xảy ra lâu quá rồi Thôi thì mẹ hãy tha thứ cho cha đi Huống chi, cha đã chịu nhận sai rồi Đây là chuyện rất hiếm thấy, không phải sao? Chỉ cần mẹ chịu tha thứ, bao dung cho nhau Cả nhà chúng ta sẽ có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi Có phải không? Thật xin lỗi Mẹ cần phải có thời gian Đối phương Dung không có cách nào Tha thứ ngay cho Phong Gia Vinh được Buồn bã nhìn ông một cái Sau đó khóc thúc thích chạy đi Mẹ Tạ Thiên Ngân hô to một tiếng Thiếu chút nữa con muốn đuổi theo ra ngoài Phong Khải Trạch liền kéo cô lại Không cho cô chạy theo Em đứng yên cho anh Không được phép cử động Phong Gia Vinh nhìn theo bóng lưng Của đối phương Dung rời đi Lắc đầu một cái, thở dài nói. Để bà ấy yên tĩnh một chút đi, có lẽ sẽ giống như cha. Sau khi yên tĩnh suy nghĩ một lúc, sẽ hiểu ra rất nhiều điều. Sau khi thở dài xong, liền ra lệnh cho những người bên cạnh. Phải người đi theo bà chủ, nếu như bà cần gì, cố gắng giúp cho bà. Nếu gặp phải nguy hiểm gì, lập tức ra tay giúp bà. Dạ. Cha. Cha quả thật đã thay đổi rất nhiều Không còn giống như trước kia nữa Tạ Thiên Ngân rất vui mừng Ban đầu thấy Phong Gia Vinh Kịch liệt phản đối chuyện cô sống cùng khỉ con Làm cô nghĩ cả đời này Vĩnh viễn sẽ không được ông chấp nhận Không ngờ mọi chuyện là có kết quả tốt như vậy Khi đời người đã sống quá lâu Cho nên không còn muốn đem những chuyện trước kia Định đoạt cho tương lai nữa Cái này cũng phải cảm ơn con. Phong gia Vinh đè nén cảm giác đau buồn súng vui vẻ mỉm cười, cũng không muốn công sức bồi dưỡng lại tình cảm, biến thành công cốc. Thứ tình cảm này, quả thật còn khó kiếm hơn cả tiền bạc. Tại sao cha lại cảm ơn con chứ? Nếu như không phải vì con, e rằng cả đời này của cha sẽ không biết rằng ngoại trừ tiền bạc còn có thứ khác đáng quý trọng hơn. Thiên Ngân, con quả thật rất giỏi, con đã làm nên rất nhiều chuyện mà người khác không thể làm được. Nào có, cha, cha đã quá khoa trương rồi. Có chứ. Phong Gia Vinh tán dương tạ Thiên Ngân xong, sau đó quay sang nhìn Phong Khải Trạch. Khải Trạch, bây giờ con có đồng ý nhận cha làm cha của con không? Không. Phong Khải Trạch không một chút do dự trả lời. Đáp án này, thật khiến cho người ta đau lòng. Phong Gia Vinh bị tổn thương nghiêm trọng, bớt quá vẫn cố chịu đựng, nỗ lực giữ vững nụ cười trên khuôn mặt. Thật ra thì trong lòng đang khóc, nhưng lại giả vờ như không sao cả. Không sao, cha tin một ngày nào đó, con sẽ thừa nhận cha làm cha của con. Được rồi, cha đi về trước đây, lần sau gặp mặt, mong là có thể bồng được cháu rồi. Phong Khải Trạch thấy ông xoay người rời đi, vì vậy liền bổ sung thêm một câu. Mặc dù tôi không thừa nhận ông, nhưng tôi cũng không có bài xích ông. Đứa con ngoan, từ trước đến nay, sốt cuộc đây là câu mà cha nghe thấy xui tai nhất. Vì mong muốn nghe được nhiều lời xui tai hơn, cha sẽ dùng sinh mạng của mình mà cố gắng. Chăm sóc thật tốt cho vợ của con, còn có cháu trai hay cháu gái của cha nữa đó. Phong Gia Vinh cũng không quay đầu lại, mà cứ tiếp tục đi về phía trước. Hôm nay, nghe được những lời này của con trai, làm cho ông cảm thấy rất thỏa mãn. Nhìn bóng dáng buồn bã của Phong Gia Vinh rời đi, tạ thiên ngưng có chút không vui, liền khiển trách. Khỉ con, vì sao anh lại chưa chịu tha thứ cho cha hả? Ông ấy thật sự đã biết sai rồi mà. Bởi vì anh vẫn không thể bỏ qua được những ám ảnh hồi nhỏ. Có lẽ là vẫn cần có thêm thời gian dài, anh mới có thể buông bỏ hết tất cả. Phong Khải Trạch nhớ lại tình cảnh khi mình còn bé. Thật không thể nào chấp nhận rằng mình lại có người cha như vậy. Em tin anh có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Cô cam đoan nói. Có em giúp anh, anh nhất định có thể thoát được những ám ảnh kia rồi. Đi thôi, đừng đứng ở đây nữa. Cẩn thận. Cẩn Coi chừng thắt lưng của em lại đau đó, đi về nghỉ đi. Mà mẹ đi đâu rồi, làm sao với mẹ bây giờ? Có bà bầu ở đây, anh tin mẹ nhất định sẽ trở về, mà mẹ cũng sẽ không hận lâu đâu, em yên tâm đi. Anh đừng gọi em là bà bầu này bà bầu nọ có được không, nghe rất chói tay. Chẳng lẽ bụng của em không lớn sao? Chẳng lẽ là em tự làm cho bụng mình bự lên sao? Được rồi, được rồi, là anh sai, em đừng nổi nóng nha. Hai vợ chồng cãi nhau, làm người khác nghe cảm thấy tình cảm của họ rất tốt, rất mặn nồng. Hạnh phúc, thật ra chỉ đơn giản như vậy, đều phát sinh trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà ra. Ngày nào đó vào lúc nửa đêm, tạ thiên ngưng ngủ được một lúc, đột nhiên cảm thấy đau bụng, hơn nữa càng ngày càng đau dữ dội hơn, cuối cùng thét lên. Phong Khải Trạch bị dọa sợ, tới không còn thấy buồn ngủ nữa. Vội vàng rời khỏi giường, mở đèn, hoảng loạn hỏi. Thiên Ngân, em sao thế? Bụng em đau quá, giống như là sắp sinh vậy. Cái gì? Sắp sinh hả? Anh sẽ đưa em tới bệnh viện ngay. Đám bác sĩ khốn kiếp này chả làm được gì cả. Họ dự tính ngày sinh gì thế chứ. Giờ này cách ngày sinh còn tới 5 ngày nữa mà. Phong Khải Trạch nhanh chóng mặc quần áo. Ôm cô từ trên giường bồng ra ngoài, tự mình lái xe chở cô tới bệnh viện. Dọc theo đường đi, tiếng vợ kêu la đau đớn, khiến cho lòng anh nóng như lửa đốt. Cũng may bây giờ đã hơn nửa đêm, không xuất hiện tình cảnh kẹt xe. Bằng không, anh sẽ còn lo lắng nhiều hơn nữa. Thiên ngưng, gần tới bệnh viện rồi, kiên nhẫn một chút. Thì ra những cảnh trên TV đều không phải là giả, sinh con thật sự rất đau. Tạ Thiên Ngân đau tới đầu đầy mồ hôi lạnh, hai tay nắm chặt lấy quần áo, cắn chặt hàm răng cố chịu đựng, tới khi thật không chịu đựng nổi, mới lớn tiếng hô đau. Đến lúc nào rồi, em còn nghĩ tới cảnh trên tivi chứ? Anh câm miệng cho em, em đau chết đi được rồi. Được, anh im miệng, gần tới bệnh viện rồi. Đau không phải là anh, nhưng nghe tiếng cô kêu đau, sao anh lại cảm giác bụng mình cũng đau theo. Hơn nữa, trên trán còn đổ đầy mồ hôi. Sau khi tới bệnh viện, Phong Khải Trạch ôm cô, xong thẳng vào, còn chưa vào cổng đã hô ta. Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi? Mau lăn ra đây cho tôi. Những nhân vật lớn trong bệnh viện đều biết Phong Khải Trạch, vừa nhìn thấy anh, lập tức lên tinh thần tới 12 vạn lần. Y tá đẩy mạnh tạ thiên ngưng vào phòng sinh, thiếu chút nữa, Phong Khải Trạch cũng đi theo vào, may là có y tá ngăn lại. Phong Thiếu Gia, để chúng tôi vào trong, ông hãy ở bên ngoài đợi đi. Không còn cách nào, anh chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Phong Gia Vinh nửa đêm, nhận được tin tạ thiên ngân sắp sinh, thấy không ngủ được, lập tức chạy tới bệnh viện, chờ bồng cháu. Trong khoảng thời gian này, đối phương Dung vẫn còn ở trong quán bar. Lúc nửa đêm, Đột nhiên có người đến tìm, nói cho bà biết tạ thiên ngân sắp sinh, vốn nghĩ không muốn sẽ nhanh gặp mặt Phong Gia Vinh, nhưng vừa nghe thiên ngân sắp sinh, liền không suy nghĩ gì thêm, vội vàng chạy tới bệnh viện xem tình hình một chút. Không bao lâu sau, tất cả mọi người đều đã tới đông đủ, ở bên ngoài chờ đợi tin tức. Lần nữa gặp lại Phong Gia Vinh, đối phương Dung không còn giận như trước, nghĩ lại lời ông đã nói. Không biết là bởi vì ông nhận lầm hay vì bà mềm lòng, nếu thật giống như ông nói chỉ là vô tình, bà đương nhiên sẽ không còn hận ông nữa. Làm như lời Thiên Ngưng nói, chuyện đã qua quá lâu và ông cũng đã nói xin lỗi, mà gần đây lại còn chăm sóc cho bà, nên bà cũng không so đo với ông nữa. Cũng không biết làm gì hơn là đã muốn hoàn toàn tha thứ cho ông. Bà có khỏe không? Phòng Gia Vinh thấy đối phương dung không nói lời nào, đành phải chủ động mở miệng. Trong khoảng thời gian này, tôi đã nghĩ rất nhiều, mặc dù đã từng rất hận ông, nhưng bây giờ tôi đã không còn hận nữa, nhưng lại không thể tha thứ dễ dàng cho ông được. Cho nên tôi đã quyết định, trước khi chưa có sự tha thứ của tôi, quan hệ của chúng ta cứ giữ y như cũ. Tôi không thể nào chấp nhận sống chung với người đã hại chết cha tôi nhưng tôi lại không muốn rời xa bọn họ và Thiên Ngân, nên tôi hy vọng ông có thể đáp ứng tôi một chuyện. Chuyện gì? Không được sống cùng nhà với chúng tôi, trừ phi tôi tha thứ cho ông. Được, tôi đồng ý với bà. Phong Khải Trạch đang lo lắng chờ đợi tin tức, căn bản không cần tâm tư nghe hai người kia nói gì nữa, bất quá không nghe thấy họ gây gỗ nhau, trong lòng cũng đoán ra được đáp án. Hai người kia không gây gỗ, vậy chính là đã bình thường lại chút rồi. Chuyện còn lại, chẳng qua là cần có thời gian. Khải trạch, con đừng lo lắng quá, thì ngừng sẽ không có chuyện gì đâu. Đối phương Dung thấy Phong Khải trạch đang sốt ruột lo lắng, liền tới an ủi anh một chút. Con không lo sao được, theo như bác sĩ tính, thì còn tới 5 ngày nữa mới sinh lận. 5 ngày cũng không tính là nhiều đâu, mẹ nghe nói có người còn sinh trước 10 ngày đó. Con đừng lo lắng quá. Hy vọng là như thế. Không bao lâu sau, y tá liền đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy y tá, Phong Khải Trạch lập tức tiến lên hỏi thăm. "Sao rồi? Vợ con tôi sao rồi?" Phong thiếu gia yên tâm, "Mẹ con đều bình an." Vừa nghe tới mẹ con bình an, Phong Khải Trạch cuối cùng cũng thở nhẹ nhõm, mà Phong Gia Vinh cùng với đối phương dung lại vì quá vui mừng. Nên cùng nhau nói Thật tốt quá Tôi có cháu rồi Lần này có thể ôm được cháu rồi Nhìn những người này vui vẻ như thế Y tá cuối cùng cũng đã an tâm Mới vừa rồi còn sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Cho nên làm việc gì Cũng phải hết sức cẩn thận Phong Khải Trạch làm biến Để ý tới bọn họ Bây giờ chỉ muốn đi vào trong Gặp vợ và con của mình Từ nay Anh lại có thêm một người thân nữa rồi, một người trong gia đình. Đời này anh sẽ không còn thấy cô tịch nữa, còn anh sẽ không còn là phong khải trạch thứ hai nữa. Bởi vì anh sẽ không để chuyện hòi bé của anh xảy đến trên người con của anh. Anh đã từng tuyệt vọng, nhưng khi bước vào tuyệt vọng mới thấy được hy vọng ở phía sau. Hết chương cuối, 325 Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com